các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. phải không? có đúng không? không thể nào. nhưng mà hình như là phải nhá. tuy nhiên sao lại có thể như vậy? như là nhiễu khẩu lệnh vậy. gần đây trong đầu dịch tiểu liên đều cứ lặp đi lặp lại những từ này. thật sự sắp làm cho nàng bị bước đến phát điên rồi. rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này? tổng tài là đang nói đùa với nàng sao? hoặc là vô lý trừng phạt nàng chuyện trước kia? Cố ý dùng cách này để bức nàng phát điên Không nên nghĩ nữa Không nên nghĩ đến hắn nữa Coi như bị chứng mất trí nhớ hoàn toàn Không nhớ rõ một chuyện là tốt rồi Khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ Vóc người cao lớn lại còn dùng đôi mắt Thâm thúy kia hỏi nàng Có muốn làm bạn gái hắn không Thế nào lại dễ dàng nhớ kỹ lời nói đó như vậy Thật là sắp điên rồi Tiểu liên Gần đây ngươi làm sao vậy nghe thấy giọng nói, dì Tiểu Liên đang nằm trên mặt bàn hơi nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, khuôn mặt áp vào mặt bàn, nhìn đồng sự Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh, vẻ mặt đang nhìn nàng một cách đầy quan tâm. Ta không có việc gì. Nàng đáp lại một cách chán nản. Cãi nhau với bạn trai sao? Tiểu Mỹ hỏi nàng. Ta không có bạn trai nhá. Nàng ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có. Nàng xoay người hy vọng bản thân mình có bạn trai. Bởi vì nếu nàng nói có bạn trai thì bây giờ đã không cần phải vì lời tỏ tình kia của tầm tài mà phiền não đến đau đầu thế này. Người không có bạn trai, về mặt tiểu Mỹ tỏ ra không tin. Không có. Tại sao? Cái gì tại sao chứ? Điều kiện ngươi như thế mà sao lại không có bạn trai? Có thể là mắt của đàn ông xung quanh ta để bị dính thịt nghêu cả rồi. Chỉ duy nhất không dính đến con người làm cho nàng thật đau đầu tại sao số nàng lại khổ như vậy. Tiểu Mỹ bị câu trả lời của nàng làm bật cười thành tiếng Là do yêu cầu của ngươi quá cao sao? Cô cười nói Theo ta được biết Có một số đàn ông trong công ty đối với ngươi rất có hứng thú Nhưng tất cả đều bị ngươi cự tuyệt Dịch tiểu liên ngây người một chút Lập tức ngồi thẳng lên Chuyển hướng hỏi tiểu Mỹ Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao ta không biết? Ngươi như thế nào lại không biết? Khuôn mặt tiểu Mỹ tỏ ra vẻ chắc là ngươi nói giỡn Ta thật sự không biết Nàng dùng miệng thề nói Lý Tử Long trong phòng nghiệp vụ Thái Sương Trấn trong phòng bảo vệ sản phẩm Trương danh khải phóng nghiên cứu và phát triển Không phải tất cả bọn họ đều hẹn ngươi sao Tiểu Mỹ nói Bọn họ là ai vậy Vẻ mặt nàng ngơ ngác Cái gì Ngay cả bọn họ là ai Người cũng không biết à Tiểu Mỹ mở to mắt nhìn thẳng và mắt nàng cứng lưỡi Dịch Tiểu Liên vẻ mặt vô tội Thành thật lắc đầu Sao có thể như vậy Tiểu Mỹ kêu to với vẻ không thể tin được, "Tại sao theo truyền thuyết kia thì tất cả bọn họ đều phải gặp trắc trở, đều bị ngươi cự tuyệt? Người xác định là từ khi ngươi đến công ty, không có ai hẹn ngươi đi ăn cơm, đại loại gì đó sao?" "Hẹn ăn cơm á?" Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, tập trung suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói, "Nói vậy thì hình như là có mấy lần, nhưng mà ta lại không có nhận ra đối phương." Cho dù gặp mặt qua một hai lần cũng không quen lắm, tại sao lại muốn ta cùng bọn họ đi ăn cơm? Thế không phải rất ngại sao? Ông trời của tôi ạ! Tiểu Mỹ trợn to mắt, lộ ra một vẻ cô sắp té xỉu. Tiểu thư, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao? Ta hai tám. Ngươi không biết sao? Dịch tiểu liên nhìn cô khó hiểu, bởi vì tiểu Mỹ cùng tuổi với nàng, cho nên cả hai mới có thể đặc biệt thân thiết thế này. Được rồi. Việc đáng để lời nhắc tới là bạn trai của Tiểu Mỹ chính là giám đốc đại nhân phảng thái cấu của các nàng, hơn nữa cả hai người đều đã quyết định sẽ kết hôn vào cuối năm, bởi vì năm nay không kết hôn, qua năm sau thì Tiểu Mỹ đã 29, theo tập quán địa phương là phải chờ hơn một năm nữa. Sau 30 tuổi mới có thể kết hôn, nhưng không cách nào khác thì năm nay giám đốc đại nhân đã 35 tuổi. Đúng vậy, Ngươi đã 28 tuổi rồi, không phải là 18 nữa đâu, lại càng không phải là 8 tuổi. Nhưng tại sao ngươi có thể không biết như là tiểu hài tử 8 tuổi thế? Tiểu Mỹ bị mồi tức giận. Ta đâu có biết gì. Dịch tiểu liên không nhận được cười, khá nghỉ. Ngoài việc khôn khéo trong công việc, ta xin ngươi trong chuyện tình cảm cũng có thể khôn khéo một chút hay không? Người ta hẹn ngươi là đúng là có ý tứ, có cảm tình, ngươi giúp cuộc có hiểu hay không? Không nhận ra, không quen, chỉ cần gặp mặt nhiều lần... Hẹn hò nhiều lần, không muốn nhận ra cũng trở thành nhận ra. Ngay từ đầu ngươi cự tuyệt người khác như vậy, đừng có mà hỏi người khác tại sao biết ngươi, tại sao đi theo ngươi nhá. Tiểu Mỹ nhịn không được phẫn nộ, mấy người kia thật là rất đáng thương. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải là mẫu người ta thích. dịch tiểu liên kìm không được lầm bậm nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net